Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái mau Anh gái sát vào tay cô nói nhỏ Mặc đi, lát nữa anh vào Từ nay anh ngủ cùng em Lần sau đừng như thế mà ngủ Con sói như anh lỡ không chịu được thì Ra, ra mau Cô tức điên, lấy tay đẩy anh Giọng nói kiên quyết, nhấn mạnh từng từ Anh cười Nghe lời không được cãi, nhanh lên còn đi ngủ Anh cho em 5 phút Anh ra ngoài đứng trước cửa, đúng 5 phút đi vào, cô đã mặc một bộ đồ ngủ, tay áo cọc, quần cũng không hề ngắn màu xám, chắc đang nghĩ về câu nói kia của anh. Lên giường kéo cô nằm xuống, ôm cô mà ngủ, mặc ai kia lao bào. Được một lúc, cô cũng thôi nhắm mắt ngủ ngon lành, thấy ai kia ngủ rồi anh mới hôn nhẹ lên mũi cô. Ngốc, anh chút nữa là không chịu được rồi. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, tháng chốc đã gần 6 tháng. Những ngày tháng đó trôi qua êm đềm, ngày ngày cô vẫn ngồi trên đùi anh ăn cơm, nghe những lời biến thái của anh, bị những nụ hôn bất ngờ làm tim đập mạnh. Cử chỉ ân cần ngọt ngào chiều chuộng cô, hàng đêm luôn được bàn tay ấy bao bọc, từ khi nào trong cô đã có anh. Hiện tại cô đang ngồi trên giường đọc sách, nghĩ lại hồi sáng thật không chịu nổi. Tay cô nắm thành nắm đấm, khuôn mặt đỏ phừng phừng, má phổng lên, đôi môi nhỏ bậm lại. Tình trạng hiện giờ là cô đang bơ anh. Ngày mai là tròn 6 tháng Cũng là ngày sinh nhật của chị đó Đôi môi mấp máy Thế mà luôn mồm nói là yêu tôi Đúng là lừa đảo Cô nói khá nhỏ Và thật không may anh vừa bước vào Nghe thấy hết những lời đó Cô cũng quay mặt đi không thèm nhìn Em tránh mặt anh sao Sao phải tránh Anh sang đây làm gì Ngủ cùng em Về phòng của mình đi Mai tròn 6 tháng rồi Tôi cần sắp xếp đồ Thật ra lúc chưa có sắp rồi, một số đồ cần thôi, viện cơ đấy mà. Mặt anh nghiêm lại. Ngày mai là chuyện của ngày mai, hôm nay em vẫn phải nghe anh. Chẳng lẽ em đang ghen? Cái gì? Không có gì mà phải ghen cả. Hai má cô đò lên khi nghe thấy tử ghen, chẳng lẽ mình thích anh ta thật sự rồi sao? Còn hơn cả thích ấy chứ. Hồi sáng cô có đến công ty anh vì anh gọi, muốn cho anh bất ngờ nên đến sớm gần một tiếng. Ai ngờ đi đến sảnh thì bị chặn. Nếu không có thiên luân chắc không gặp nổi. Mà cậu ta còn cho thêm chữ phu nhân chủ tịch mới sợ chứ. Cái làm cô tức không phải là cái đó mà là cái này nè. Đến phòng chủ tịch, tầng này vắng tanh. Ít người được qua lại. Cánh cửa phòng chủ tịch mở gần một nửa. Ấy vậy giữa thanh thiên bạch nhật này họ lại như thế. Bên anh đang có một cô gái mặc chiếc áo khoét sâu. Nếu cúi xuống là lỗ hết ngược rồi. Người cao nhìn vào cũng thấy Chiếc áo ôm sát lộ rõ vòng một bự, chiếc vài ngắn màu đèn ngắn cuốn cỡ bó sát, vòng ba căng tròn. Và cái tức nhất là cô ta đang vòng tay ôm cổ anh, đặt ngực vào vai anh, đúng đừa cọ cọ thật kinh khủng. Chứng kiến cảnh này thật sôi máu mà. Mặt anh tối rầm rồi lại chuyển biến tốt khi có ai đó ngoài cửa khui chân múa tay vì tức giận. Cô ra ngoài đi. Cô gái này là con của một nhà đầu tư, muốn anh đầu tư cung cấp cho công ty đó, nên dùng thủ đoạn để hẹn vậy. Nhưng sao anh cắn câu được? Chủ tịch! Cô ta nũng nịu, thật ghê người. Anh nói nhỏ, đủ để cô ta nghe. Cốt! Cô ta ngại ngùng quay đi, ra ngoài thấy cô, cô ta cố tỉnh đụng. Cô cũng muốn bỏ đi lắm chứ, nhưng anh bắt ở lại đưa đi ăn. Từ sáng đến giờ, cô kiệm lời lắm nha, anh hỏi cũng bơ. Quay trở lại hiện tại. Em hiểu lầm gì sao? Anh muốn chọc cô đây, nhất định phải xem cô ngại ư? Không! Băng Linh, anh yêu em Anh bế cô đặt lên đùi Mặt kháng cự của cô Anh nhìn cô, gọi tên cô đầy yêu thương Mặt cô đỏ xì khói Thôi đi, đừng có nói như vậy Trong khi có người khác Đâu, anh chỉ có em Đừng có nói dối Hừ, Anh không nói dối Anh nói dối, cô vẫn khẳng nói Em đang đổ tội cho anh Làm tổn thương đấy, đến bù đi Giả bộ đáng thương Thôi đi, sói giả Sau tháng qua, cô đã cho anh biết bao nhiêu biệt hiệu mới lạ mà chưa ai dám gọi rồi. Cô ta đến quyền rũ anh, nhưng anh không thích cô ta. Thế sao không phản kháng? Sao mình lại hỏi vậy? Anh ta như nào thì mặc kệ đi chứ? Có mà, anh đuổi cô ta đi. Sáng tỏ rồi, cả ngày em bơ anh đền mau. Không biết, đền gì chứ? Cô đủn sách sang một bên nằm xuống, truy vào trong chăn nở nụ cười. Anh nằm xuống hôn lên chán của cô. Tưởng chừng cô đã ngủ. Trả lời anh, em yêu anh chưa? Trong cơn mê man, câu hỏi như được trả lời một cách chân thật. Ừ. Anh ôm cô vào lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net